Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Tình một của Nguyễn Ngọc Ngà và hai dòng độc Hồng đào và chính tác giả. Sakhoi văn phòng luật sư, ông bài dìu bước lại dưới tán cây phong cổ thụ bên lề đường, hồi hộp mở tấm ngân phiếu, giơ ra dưới ánh nắng Chố mắt nhìn cho kỹ một lần nữa những con số màu đỏ in đậm nét Ghi món tiền bồi thường tai nạn mà hai vợ chồng kiên nhẫn đeo đuổi từ cả hai năm nay 76.500 đô la Cái gia tài quá lớn mà nếu không nhờ chiếc vận tải buổi trưa hôm ấy cá nát bàn chân của bà bài Thì cả đời bà chắc cũng không thể nào giành dụng nổi Bà còn nhớ như in mọi diễn tiến xảy đến với bà hôm đó. Bà đứng ở ngã tư con phố nhỏ, bên cạnh vài người khách lạ đang chờ xe bus. Ngọn đèn xanh vừa bật lên, bà lao nhanh xuống đường để băng sang bên kia, định ghé tiệm tạp hóa, mua cây kem đánh răng cho chồng. Không ngờ, từ phía trái của bà, một chiếc vận tải lớn đang trên đà quẹo mặt, không kịp thắng. Nó lừng lững ép sát vào lề đường, Mấy bánh sau Cán hẳn lên hè phố Giả như bà vẫn còn đứng nguyên Ở vị trí cũ Thì thân xe Có thể cũng đã quệt mạnh vào người bà rồi Huống chi Bà lại bước hẳn xuống lòng đường Cắm đầu tiến tới Có người nào đó đã hét lên Và nhanh tay túm lấy lưng áo bà Giật mạnh Kéo bà ngã ngửa ra phía sau Cứu sống bà trong chớp mắt Tuy vậy Hai bánh sau của chiếc xe vận tải vẫn tàn nhẫn, nghiến lên một bàn chân của bà và từ đó để lại dấu tích, tàn phế cho đến hết đời. Những cơn đau nhức bồi đầu rồi cũng qua đi. Những bước chập trọn nương nhờ cây gậy gỗ bọc nhôm sau gần 2 năm cũng quen dần. Ngay hôm tai nạn xảy ra, người ta đã khuyên bà tìm một luật sư chuyên môn để nhờ lập thủ tục bồi thường. Hai vợ chồng mừng lắm Tưởng xe phải cán chết với được đền tiền Hóa ra chỉ cần gãy có một chân Nhưng mừng rồi thì lại lo ngay Bởi cả hai không nói được câu tiếng Anh nào Dù đã sống ở Canada đến hơn 5 năm Ba đứa con gái đều ra riêng từ lâu Ít khi ngó ngàng tới bố mẹ Ông bài điện thoại cho Diễm Cô con gái đầu lòng mà ông cho là khôn ngoan nhất nhà để hỏi ý kiến Diễm hứng hờ bảo Ờ thì bố gặp đại luật sư nào chả được Họ lo cho mình, họ lấy tiền Chứ có làm miễn phí đâu cứ chọn với lửa mãi Ông bài cũng biết thế Bởi hàng xóm láng giềng đã giảng cho ông nghe cạn kẽ Nhưng cái khổ là khả năng tiếng Anh của cả hai vợ chồng chỉ đạt tới mức Good morning là hết cỡ Thì làm sao trình bày nổi đầu đuôi tai nạn cho luật sư nghe May quá có người tốt bụng chỉ cho ông văn phòng luật sư Becker Có thông dịch viên nói tiếng Việt Gỡ cho hai vợ chồng cái gánh nặng đeo đẳng suốt mấy tháng trời Hệ thống pháp luật Canada vốn được tiếng là nghiêm chỉnh Ít có những tổ hợp luật sư thông đồng với các bác sĩ bất lương Chuyên suối người ta đụng xe Rồi chế ra đủ các chứng bệnh tâm thần Để đòi hãng bảo hiểm bồi thường một cách quá đáng như bên Mỹ Hay nói đúng hơn Sự lạm dụng tuy cũng có Phần lớn trong các sắc dân thiểu số Nhưng mức độ chưa trầm trọng như Hoa Kỳ Luật sư Becker tiếp ông bà Bài lần đầu tiên trong văn phòng Đọc qua sắp hồ sư do nhân viên phụ tá vừa hoàn tất Rồi cặn kẽ giải thích Từ khi qua Canada bà chưa đi làm ngày nào chỉ lĩnh welfare và ở nhà chính phủ. Như vậy thì điều đầu tiên là bà không thể đòi bồi thường thiệt hại về lợi tức bởi bà không có lợi tức mà bà chỉ có thể đòi bồi thường về thiệt hại cơ thể mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net